Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Tít nghe chuyện. Trong buổi tối hôm nay thì phòng độc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Điểm Vinh Hằng, tập số 305. Các bạn nghe truyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ và để cũng comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe truyện nhé. Tiến phòng xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời các bạn cùng tập truyện Nhất Điểm Vĩnh Hằng. Tập 305. Cứ như vậy. Lại chờ đợi mấy tháng. Những cái đèn lồng này ban đầu nhanh nhất là mấy ngày Chậm nhất là nửa tháng Lại từng cái một tới Hiện tại biến thành phải 2 tháng mới có khả năng có một cái tới Thậm chí cuối cùng Sau khi Bạch Tổ thuần đợi 4 tháng Phát hiện ra vẫn không có cái đèn lồng nào tới Vào lúc hắn đang chán nản Lại phát hiện miệng giếng này Cuối cùng lại xuất hiện dấu hiệu hư ảo Hình như đang chậm dại biến mất Mặc dù biến mất thông thả Thoạt nhìn ước chừng cần phải 1 tháng Mới có thể hoàn toàn tản đi Nhưng Bạch Tiểu Thuần không cam lòng, sau khi không đợi được đèn lòng hắn không thể không đưa mắt rơi vào ở bên trong miệng dính này. Thứ này tràn gặp thần mỹ, cũng không biết là thứ gì, tiếp theo cũng không biết cần phải mất bao nhiêu thời gian mới gặp phải. Bạch Tiểu Thuần rất ẩu dầu dĩ, một bên trong lòng hắn không cam lòng, cùng lúc hắn lại cảm thấy nguy hiểm. Cuối cùng, nghĩ đến mình tới lâu như vậy cũng không gặp phải chuyện nguy hiểm gì, vì vậy hắn hùng hăng cắn răng một cái. Điều khiển quạt bảo, cuối cùng lại lao thẳng qua miệng giếng này. Trong lúc phóng đi, Bạch Tiểu Thuần còn phát động lực cắn nuốt của bảo quạt. Nếu có thể hút miệng giếng này vào trong mặt quạt, vậy là hoàn bị nhất. Đối với hành động điên cuồng này của Bạch Tiểu Thuần, Tiểu Khí Linh bắt đầu thét đến chói tay. Nhưng nó lại không cách nào có thể ngăn cản. Trong chấp mắt, quạt bảo liền trực tiếp lao vào trong miệng giếng. Nhưng không có tiếng nổ lớn như trong tưởng tượng của Tiểu Khí Linh cùng Bạch Tiểu Thuần. Miệng giếng này cuối cùng lại giống như là không gian khác tương tự với mảnh tinh không này. Giống như ở trong suốt, giống như trong suốt. Bảo quạt cuối cùng lại trực tiếp xuyên qua. Cái này khiến cho Bạch Tiểu Thuần mở miệng hít sâu một hơi. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải chuyện bảo quạt không cách nào giải quyết. Lúc này, sau khi xuyên qua miệng giếng, sau khi quạt bảo dừng lại, Bạch Tiểu Thuần quay đầu lại nhìn về phía miệng giếng này. Hắn do dự hết lần này tới lần khác, cố tình buông thang. Chỉ là trong phán đoán của Bạch Tiểu Thuần Bên trong miệng giếng này tất nhiên là tồn tại càng nhiều hồn hơn Sau khi suy nghĩ mấy ngày Trong mắt hắn độ ra ánh sáng bất chấp mọi giá Ta chỉ liếc mắt nhìn qua Sẽ không có chuyện gì đâu Nghĩ tới đây Bạch Tiểu Thuần cắn răng Thân thể thoáng một cái trực tiếp bay ra khỏi bảo quạt Thận trọng tới gần miệng giếng này Càng tới gần Tô vi quán càng ra toàn diện Thần thức càng không ngừng khuếch tán Lưu ý tất cả mọi thứ ở bốn phía xung quanh Chỉ là miệng giếng này giống như là cắt đứt đối với thần thức, Bạch Tiểu Thuần không cách nào có thể sử dụng thần thức nhìn được bên trong giếng. Hắn chỉ có thể ở trong sự cẩn thận này từ từ tới gần. Thẳng đường đi tới, ngược lại cũng không có chuyện gì nguy hiểm. Điều này cũng làm cho trong lòng của Bạch Tiểu Thuần thờ phào nhẹ nhõm, nhưng hắn vẫn cảnh giác không ít, cuối cùng hắn đã đi tới sát miệng giếng này. Tìm Bạch Tiểu Thuần đập rộn lên, nhanh chóng thăm dò, nhìn về phía bên trong miệng giếng. Vừa nhìn một cái, mắt của Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên trợn tròn. Hắn nhìn thấy được ở bên trong cái giếng này Tự nhiên tồn tại một thế giới Chỗ miệng giếng Lại giống như là bầu trời của mảnh thế giới này Theo miệng giếng nhìn tiếp Bạch Chậu Thuần nhìn thấy được tất cả thế giới này Đều làm bằng giấy Mặt đất là làm bằng giấy Ngọn núi, sông, kiến trúc Tất cả đều làm bằng giấy Mà ở trên những thứ bằng giấy này Cuối cùng đã hấp thu rất nhiều hồn Phóng tầm mắt nhìn lại Thế giới này tuy được chế tạo bằng giấy Nhưng bên trong ẩn chứa số lượng hồn Vượt qua khỏi tưởng tượng của Bạch Tiểu Thuần Nhất là Bạch Tiểu Thuần chú ý thấy Bên trong mảnh thế giới này Hình như cũng có trật tượng của nó Đẳng cấp căn cứ và tu vi hồn phát để phân chia Cực kỳ nghiêm ngặt Bên trong chẳng những có hồn thiên nhân Còn có hồn bán thần Thậm chí Bạch Tiểu Thuần còn thấy được hồn thiên tôn Vừa bạn lúc nhìn vào Hắn còn thấy được nhóm người giấy tạo thành đội ngũ thật dài Được vô số người giấy vây quanh Đúng là một vị hồn thái cổ Tất cả những điều này Khiến cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy Không thể tưởng tượng nổi Nhưng vào lúc này Bỗng nhiên hắn nghe được ở trên bảo quạt cách đó không xa Tiểu Khí Linh thét một tiếng trói tay Chủ tư Phía sau ngươi Sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần nhất thời biến đổi Nhưng không đợi Tiểu Khí Linh nói xong lời này Đột nhiên sau lưng Bạch Tiểu Thuần Trực tiếp từ bên trong hư vô Có một ngón tay khô gầy đưa ra Cái ngón tay này chật đầy Bạch Tiểu Thuần một cái Tốc độ rõ ràng không nhanh Nhưng hết lần này tới lần khác Bạch Tổ Thuần ở đây Ngay cả thời gian quay đầu lại cũng không có Hoàn toàn không có một chút phát hiện nào Thậm chí cũng không cách nào có thể dễ dỗ phản kháng Đã bị cái tay khô gầy này Trực tiếp đẩy ở phía sau lực Một lực mạnh đột nhiên bỏ phát Bạch Tổ Thuần kinh ngạc la lên thất thanh Thân thể không khống chế được ở suốt lực mạnh này Trực tiếp bị đẩy tới bên trong miệng giữa phía trước Mà theo thân thể hắn bị đẩy vào Trong hư vô Nơi bàn tay khô gầy kia vươn lên Từ từ lộ ra một bóng người cổng xuống bóng ấy Là một lão bà bà Trong tay của nàng cầm theo một cái đèn lồng Lúc này sau khi đẩy bạch tiểu thuần vào bên trong miệng giếng Nàng đứng ở miệng giếng Quay đầu lại nhìn về phía bảo quạt Trôi lơ lường cách đó không xa Tiểu khi linh bị ánh mắt lão bà bà này Vừa nhìn một cái Nhất thời dựng tóc ấy Không quan tâm tất cả trực tiếp hoàn toàn Loại trừ ánh sáng của quạt bảo Thậm chí cũng muốn tàn ra một ít khí thức Uy năng của cánh tay trối tệ Gương mặt lão bà bà đầy nếp nhanh Trong hai con mắt đục ngầu Lúc này có một tia ánh sáng u ám hiện lên nàng nhếch miệng cười lộ ra những cây răng vàng không chỉnh tề, Thoạt nhìn cực kỳ khủng khiếp không tới gần bảo quảt thân thể bà lão này đã chậm dại biến mất ạ mà giờkh khác này ở trong thế giới ở bên trong miệ giếng Bạch cầuu thuần kêu lên thảm thiết thân thể đột nhiên rơi xuống trong lúc rơi xuống hắn thật vất vả khống chế thân thể một lần nữa đứng trên trời bạch cầuu thuần hít thở dồn dập lúc ngường đầu hắn hoàng sợ nhìn thấy được ở bên trên bầu trời này Cuối cùng lại tồn tại chính là gương mặt cực lớn Chính cái gương mặt đều là hình dáng của lão bà bà Thoạt nhìn cũng giống nhau như đúc Các nàng từ từ nhắm hai mắt Mở cái miệng lớn ra Bạch Tiểu Thuần có thể xác định Mình chính là từ trong một cái miệng lớn Bị đẩy xuống đây Miệng dứng Chính là miệng cục các nàng Còn nữa Mới vừa rồi là ai đẩy ta xuống Lẽ nào chính là lão bà này Nàng có tu vi như thế nào Bạch Đầu Thuần điều chỉnh hơi thở, đã muốn nghĩ biện pháp rời khỏi đây, nhưng rất nhanh, chuyện khiến cho hắn càng hoảng sợ hơn đã phát tình. Hắn phát hiện, thân thể mình tự nhiên ở một trong chớp mắt này, dần dần muốn biến đổi thành giấy. Nhất là ngón tay của hắn, đã có một ngón hoàn toàn biến thành giấy. Cái này khiến cho trong đầu của Bạch Đầu Thuần nổ mạch, một nguy cơ sinh tử mãnh liệt, từ sau khi khôi hoàng kiều lập quốc, hắn chưa bao giờ gặp, đột nhiên bàng phất. Sau khi thực sự lập quốc, Bạch Đầu Thuần đã rất ít khi gặp phải một cảnh tượng nguy hiểm như vậy. Cho dù là đánh với tà hoàng một trận Hắn cũng nắm giữ sự chủ động ở trên trình độ nào đó Nhưng hôm nay Lại hoàn toàn khác Ở dưới nguy hiểm này Bạn tiểu thuần không có thời gian để suy nghĩ nhiều Tù vi toàn thân lập tức bạo phát ra Bất tử quyền khôi phục cũng toàn lực vận chuyển Mặc dù có thể giảm bớt tốc độ Giấy hóa Nhưng vẫn không cách nào có thể nghịch chuyển Hình như ở mảnh thế giới này Tồn tại quy tắc nào đó Tất cả mọi thứ sống tín vào nơi đây Đều sẽ bị đồng hóa trở thành trang giấy Đáng chết Đáng chết Mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ ứng Hắn cũng không muốn mến mình thành người giấy mắt đỏ Lúc này ở trong tiếng giết gào Hắn bắt chợt lao mạnh ra Tính phải rời khỏi nơi đây Nhưng ngay trong một chấp mắt này Ở bên trong thế giới này tất cả người giấy đều ngần đầu lên Mỗi một tê dại nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần Những hồn ở trên người bọn họ Lại lộ ra khí thức ấm lạnh Rất nhanh Lại có tiếng gào thét thề lương trói tay Từ trong miệng của mỗi người bạo phát Bỗng nhiên Ngay sau đó Một người giấy nhanh chóng lao ra Từ bốn phương tam hướng Lao thẳng đến chỗ của Bạch Tiểu Thuần Ở bên trong mảnh thế giới này Tốc độ của những người giấy này nhanh chóng Ở trong chớp mắt Lại đuổi khi Bạch Tiểu Thuần Trong miệng của mỗi một người Gào thét thể hiện ra thần thông thuật pháp Công kích Bạch Tiểu Thuần Những thần thông này huyễn hóa ra Cuối cùng lại cũng Là từng mảnh giấy vụn Nhưng hết lần này tới lần khác Bên trong mỗi một mảnh giấy vụn Đều ẩn trước này Cuối cùng lại khiến cho Bạch Tiểu Thuần ở đây Ngay cả bất tự quyền khôi phục cũng không cách nào có thể áp chế được Càng thêm bị đồng hóa Thậm chí một cánh tay của anh Lúc này cũng đã trở thành giấy Khinh người quá đắng Bạch Tiểu Thuần tức giận suốt ruột Hắn phát hiện ở chỗ này Thần thông của mình cuối cùng đã mất đi hiệu quả Cho dù là bị ngạn vị lai kinh Cũng không có tác dụng Cuối cùng Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng Sử dụng một cánh tay khác còn chưa bị đồng hóa Lấy ra rất nhiều tụ hồn đan Điên cuồng ném ra Ở trong tiếng nổi lớn Theo tụ hồn đan tan vỡ Có rất nhiều hồn bị hút tới Nhắc tới cũng là Theo hồn bị hút đi Những người giấy này cuối cùng lại giống như là mất đi sinh mạng vậy Bay xuống Nếu như bản thân không bị dây hóa Bạch Tờ Thuần sẽ cảm thấy ở đây Vẫn tính là có thể Coi như là một thánh địa Nhưng hiện nay hắn đang xuất ruột Có lẽ cho dù lại xuất ruột Bạch Tờ Thuần cũng vẫn thuận lợi Lấy đi những hồn bị tụ hồn đan thu thập tới Thân thể thoáng một cái Lao bởi phía cái miệng của bà lão trên bầu trời Nhưng ở đây quá nhiều người giấy, nhất là lúc này, thình đỉnh có một đám hồn thiên tôn, ở dưới sự chỉ huy của hai hồn thái cổ, đột nhiên xông về phía bạch điều thuần. Đồng tử trong mắt bạch điều thuần chợt co lại, nguy cơ trước mắt, hắn sử dụng thần niệm thử đi khai thông với quạt bảo. Mặc dù vô cùng khó khăn, nhưng vẫn miễn cưỡng phát sinh một tia liên hệ. Chút liên hệ này không cất cách, cách nào Để hắn truyền thông qua, nhưng đã có thể khiến cho ánh sáng thái cổ trên bảo quạt bạo phát ở thế giới này. Bạch điều thuần cũng bị đặc biệt hù dọa. Tình huống lần này Hắn gặp phải ở đây, mức độ nguy hiểm thực sự có thể nói là một lần nghiêm trọng nhất sau khi hắn bước vào tinh không. Chỉ là người giấy ở đây vẫn không tính là gì cả. Tuy có chút khó chơi, nhưng Bạch Điều Thuần vẫn có lòng tin cùng nắm chắc chân áp bọn nó. Cho dù ở chỗ này thần thông quán mất đi hiệu lực, nhưng tụ hồn đan bảo phát khiến cho hắn đủ thuận lợi ở thế bất bại. Chìa là mảnh thế giới này đồng hóa quỷ dị. Đối với Bạch Điều Thuần mà nói, giống như là thanh kiếm sắc bén treo trên đỉnh đầu, kéo dài một chút Hắn rất có khả năng bị đồng hóa trở thành người giấy Chuyện này vốn đã nguy hiểm Khiến cho hắn suốt ruột Còn có mặt lão bà bà ở trên không trung này Cùng với người thần bí trước đó đã để hắn xuống Tất cả những điều này tập trung ở một chỗ Hình thành sự quỷ dị Khiến cho ra đầu của bạch tàu thuần tê dại Ý niệm duy nhất của hắn lúc này Chính là tốc độ nhanh nhất xông ra ngoài Cho nên sau khi thật vất vả liên lạc với quạt bào Hắn cuối cùng lại thở ra một hơi Gọi về mười đạo ánh sáng thái cổ Tiếng nhất thời ngập trời Ở trên bảo quạt trong tinh không, ánh sáng sáng chói, mười đạo ánh sáng thái cổ ở trong mắt bạo phát ra, lao thẳng đến miệng giếng, đang dần dần giống như là hư ảo, muốn tiêu tan, chỉ chớp mắt liền tới nơi. Những tiếng động ầm ầm vang vọng ở thế giới bên trong miệng giếng. Mười ánh sáng thái cổ này tương đương với một cường giả thái cổ mười lần ra thay toàn đực, uy lực to lớn chấn động tinh không, cuối cùng lại sinh sôi, xé mở tinh không ra một lỗ thùng rất nhỏ. Lỗ thủng này vừa mới xuất hiện, tất cả người giấy cùng với hồn nợ thế giới trong giếng Lại phát ra âm thanh thề lương Cùng lúc đó lỗ thùng này cũng nhanh chóng khép lại Giống như là không bao lâu sau một lần nữa lẹn liền lại Bạch tàu thuần hét lớn một tiếng Nắm đến cơ hội Tất cả tu vi đều bạo phát ở trên phương diện tốc độ Ném ra rất nhiều tụ hồn đan Chặn những người giấy cùng hồn này ngăn cản Cũng không tiếp tục đi lấy hồn do tụ hồn đan hoàn thành Toàn thân hóa thành một đạo cầu vòng Lao thẳng đến lỗ thùng Cuối cùng ở dưới tốc độ cực hạn này quán Nhất là theo lỗ thùng xuất hiện Theo khi thức tinh không tản vào Thần thông của Bạch Tiểu Thuần giống như có thể phát huy ra một ít công hiệu Lúc này bất tử cấm Đột nhiên triển khai Lại có hám sơn tràng Tốc độ cực nhanh Giống như lưu tinh Ở trong chấp mắt khi lỗ thùng lại muốn khép lại Hắn lại trực tiếp liền xông ra ngoài Sau khi lao ra Thân thể của Bạch Tiểu Thuần đã có 3 phần hóa thành giấy Nhưng sau khi bay vào tinh không Theo bất tử quyền bạo phát Đang dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục lại Chỉ là không đợi Bạch Tiểu Thuần Phía sau hắn lại truyền đến những tiếng hò khan kịch nhiệt Sau tiếng hò khan này Lại là một tiếng giít gào trầm lặng Tóc ấy bạch trầu thuần chợt dựng lên Tiếng hò khan này Khiến cho hắn lập tức liền nghĩ đến Chủ nhân của cái tay trước đó Đã đẩy mình tiến vào thế giới trong miệng giếng kia Lúc này hắn điên cuồng bỏ chạy về phía trước Thần thức tản ra Lập tức liền thấy sau lưng mình Lại có một bàn tay trực tiếp Từ bên trong hư vô ở trong không trung vươn giả Bàn tay khổng lồ kia Giống như là bàn tay của người chết Đang hung hăng trộm về phía Bạch Tiểu Thuần ở đây Mắt của Bạch Tiểu Thuần trợn tròn Tim đập loạt Cái bàn tay này cho hắn cảm giác Mặc dù không phải là chúa tề Nhưng lại ở trong thái cổ cảnh Có thể nói là giống như cực hạn Đây rốt cuộc là thứ gì vậy Bạch Tiểu Thuần muốn khóc lóc Vội vàng điều khiển ánh sáng thái cổ Thả tất cả 5 đường còn lại lao thẳng đến bàn tay khổng lồ lao đến phía sau mình Những tiếng động âm âm lại một lần nữa vang vọng. Cái bàn tay này bị 5 đường ánh sáng thái cổ đánh trúng, cho dù là cường hãn hơn nữa cũng không tự chủ được dừng lại một chút. Ở trong nháy mắt dừng lại này, Bạch Đẩu Thuần mượn lực lượng do ánh sáng thái cổ công kích về phía sau, khuếch tán đẩy mạnh, đẩy thân thể hắn về phía trước, trực tiếp bay vọt qua một đoạn lớn. Cùng lúc đó, ở trên tiểu khi linh bảo quạt, cũng đúng lúc điều khiển quạt bảo lao thẳng đến chỗ Bạch Đẩu Thuần. Ở dưới tốc độ nhanh chóng của hai bên, Bạch Đẩu Thuần cuối cùng bước đến quạt bào. Nhưng ngay sau khi Bạch Đầu Thuần bước lên quạt bảo, trong cái chớp mắt, bàn tay khổng lồ từ trong hư vô vươn ra này, bị năng đạo ánh sáng thái cổ cản một chút, cuối cùng lại chụp tới, lần này càng là hung tàn hơn, cuối cùng lại lao thẳng đến quạt bảo. Tiểu Khi Linh hét đến một tiếng, muốn điều khiển quạt bảo né tránh đã không kịp. Ở dưới nguy cơ trước mắt này, sắc mặt của Bạch Đầu Thuần tái nhợt, trong mắt hắn lại hiện lên vẻ điên cuồng, giống tỏ to hơn toàn lực khống chế bảo quạt, cuối cùng lại không lùi mà tiến tới, lại trực tiếp hùng hăng Va chạm mạnh về phía bàn tay khổng lồ đã lào tới Những tiếng động ấm ấm chấn động tinh không 08 vương Dưới va chạm này Bàn tay to kia cuối cùng lại trực tiếp văng ra Nhưng quạt bào cũng vì lần va chạm này Bản thân lại bị phản vẹn Theo quạt bào chấn động Cuối cùng lại bị quấn bay ra hơn ngàn trường Nếu chỉ là như vậy Bạch Tiểu Thuần còn có thể miễn cưỡng điều khiển quạt bào bỏ chạy Nhưng ngay trong một chớp mắt này Từ bên trong hư vô nơi này Tự nhiên đã có bàn tay khổng lồ khô gầy thứ hai Đưa tới Lại trộm vào phía quạt bảo Liều mạng Bạch Tiểu Thuần giết gào Lúc này hắn đã không kịp hoàng hốt cùng khiếp sợ nữa Toàn bộ bên trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ Hắn biết rõ Lần này nếu không liều mạng Sợ là nguy cơ to lớn vượt qua tất cả Ở dưới sự phát cuồng của Bạch Tiểu Thuần Ánh sáng của quạt bảo này Lại sáng chói Bàn tay khổng lồ chúa tề kia Lại một lần nữa bị Bạch Tiểu Thuần cùng với tiểu khí linh cùng nhau khống chế Từ trong mặt quạt vươn ra Có một nô bọc thái cổ bước ra Giống như là cùng bàn tay khổng lồ của chúa tệ dung hợp với nhau Lại trực tiếp công kích về phía bàn tay khổng lồ lúc này Đang hung tàn trộm về phía bên ngoài bảo quạt Cánh tay chúa tệ vừa ra, tinh không chấn động Bàn tay khô gầy đang chộp tới này dừng lại hiển nhiên cho dù là nó cũng không bị tới Bên trong quạt bảo này tự nhiên sẽ có một cánh tay chúa để Nó muốn nuôi về phía sau khổ đã không kịp Lại trực tiếp va chạm với nhau Trong những tiếng động ầm ấm, ấm vang vọng Bàn tay khô gầy này lần đầu tan vỡ Nhưng bàn tay khổng lồ của chú thể mặc dù lông tóc không tổn hao gì, nhưng nô bộc thái cổ ở bên trong lại điên cuồng phun ra máu tươi. Toàn thân đều mệt mỏi, đào lui trở về trong mặt quạt. Tất cả những điều này nói ra thì rất dài dòng, nhưng trên thực tế cũng chỉ phát sinh trong thời gian ngắn ngủi. Thân thể của Bạch Điểu Thần run dày lúc này vội vàng điều khiển quạt bảo, lại muốn bỏ chạy. "Đáng chết, đều là tại ngươi, trước đó ta cũng đã nói rút lui đi, ngươi cứ tham lam thôi." Trong tiếng thiết trói tai, Tiểu Khí Linh cũng toàn lực ứng phó. Chỉ là nguy cơ còn chưa kết thúc, lại ở thời điểm Bạch Tiêu Thuần cùng Tiểu Khí Linh điều khiển quạt bảo bò chạy, tiếng gầm lên giận dữ lại trực tiếp từ bên trong miệng giếng này Chuyển ra. Ngay sau đó, trong lúc Bạch Tiêu Thuần tận mắt nhìn thấy với không cách nào có thể tin tưởng, miệng giếng này cuối cùng lại không ngừng lớn lên, tự nhiên vạn vẹo, từ từ, cuối cùng lại biến thành một chiếc đèn lồng cực lớn. Cái miệng giếng này chính là cái đỉnh của đèn lồng. Mà trong nháy mắt khi cái đèn lồng này xuất hiện, tinh không dâng lên sóng dao động. Cuối cùng lại có một lão bà bà Làm bằng giấy có muốn khổng lồ hơn So với cái đèn lồng này nhiều Ở trong tinh không này kích thước giống như là người khổng lồ Một bước đi ra Lão bà bà này mặc áo liệm Bất luận là thân thể hay là y phục Đều làm bằng giấy Lúc này sau khi xuất hiện Trong mắt nàng lộ ra ánh sáng hung tàn Trong miệng phát ra tiếng giết gào khó chịu Người trốn không thoát đâu Tiếng gào thét giống như là có vô số người Đồng thời mở miệng phát ra Văng vọng tinh không Đồng thời hai chân của lão bà bà này bước ra Trực tiếp đuổi theo về phía Bạch Tiểu Thuần Ở trên quạt bào Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình Cũng bị dọa cho sợ muốn tiểu Lúc này trong mắt trợn trường Trong đầu chấn động cũng sắp muốn khóc Trời ạ Ta chẳng qua là muốn nhận chút hồn Thế nào lại trêu chóc một lão quái vật như thế này Trong tiếng thét trói tai Bạch Tiểu Thuần lập tức điều khiển quạt bào Lưu về phía sau Tiểu khi linh ở bên cạnh Âm thanh thét trói tai vượt qua Bạch thuần Cũng toàn lực ứng phó lão quái vật này mặc dù không phải là chúa tể lại không kém hơn là bao nhiêu tìm gan bạch T thuần đang run dậy đồng từ chuyển động hắn chú nghĩ hiện tại có nên rời đi trở lại tiên vực vĩnh hằng hay không trước đó ở trong thế giới người giấy Bạch Ttàu Thuần cũng đang hiếm thử nhưng thất bại nhưng hiện tại trở lại quạt bảo Bạch tổu thuần nắm chắc có thể rời đi chỉ đang nghĩ tới sau khi mình rời đi bất luận là Tống huyết hay là tiểu khi Linh ở bên trong quạt bảo này sợ là cũng sẽ bị gặp nguy hiểm Nhưng bản thân ở đây cũng bị chặt con đường tương lai Bạch Tàu Thuần không cảm lòng Lúc này Bạch Tàu Thuần hung hăng cán răng Hạ quyết tâm Chỉ cần không tới điểm cuối cùng Hắn tuyệt đối không thể buông tha Cũng mấy tốc độ quạt bào cực nhanh Bản thân lại là trí bảo tinh không Lúc này lao nhanh giống như là tên bắn Phóng về phía xa Tốc độ của lão bà bà kia Mặc dù cũng rất nhanh Nhưng trong lúc ở phía sau không ngừng truy đuổi Cuối cùng lại trước sau không cách nào có thể trực tiếp đuổi kịp Chỉ là tiếng giết gạo này, liên tiếp vàng lên Suốt ngày không ngừng Bạch Tiểu Thuần ở đây cũng nhất định phải toàn lực ứng phó Có chút thả lòng sẽ dẫn đến tốc độ của quạt bào chậm lại Chờ đợi hắn Chính là bị lão bà kia giết chết Về mặt Bạch Tiểu Thuần buồn bã Giống như đưa đám Lúc này cũng đã phát điên Hắn cùng tiểu khí lính không ngừng điều khiển quạt bào Lao về phía trước Rất nhanh nửa tháng trôi qua Những lão bà bà phía sau bọn họ giống như tiên cách Trừng mắt tất báo Tất nhiên vẫn đang truyền kích Cứ như vậy một chạy một đuổi, cuối cùng bất tri bất giác lại rằng cò 3 năm. Trong 3 năm này, tiểu Khí Linh từ lúc mới bắt đầu không ngừng oán giận, dần dần cũng thở dài. Đến cuối cùng, Bạch Tiểu Thuần tuy vẫn sợ hãi, lại quen hơn không ít, chỉ có đầu thân thể cùng với tinh thần mệt mỏi, khiến cho hắn ở đây, nhiều lần cũng thiếu chút nữa thì kiên trì không nổi. Giờ phút này hắn tóc tai bổ xù, vành mắt biến thành màu đen, Tờ máu trong mắt cũng sắp muốn thành màu tím. Cũng may, sau khi chuỗi đuổi 3 năm, lão bà bà này giống như là không đổ lực. Tốc độ dần chậm lại, tinh thần của Bạch Tiểu Thuần chấn động, điên cuồng nuốt đan dược, nắm đến cơ hội lại tăng nhanh, cuối cùng kéo dài ra khoảng cách. Lại thêm mấy tháng lào như tên bắn, đã nhìn không thấy được bóng người của lão bà bà. Quá hẹp hỏi, ta chỉ chẳng qua là cầm một ít hồn, tự nhiên trùy sát ta 3 năm. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến 3 năm đau khổ này, trong lòng hắn phiền muộn đến cực điểm. Lúc này thật vất vả bỏ rơi được lão bà bà, Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm thấy không ổn thoả. Hắn đơn giản là hung hăng cắn răng Lại điều khiển quạt bảo bay về phía trước mấy tháng Lúc này trong lòng hắn mới hoàn toàn yên tâm Nhìn Tiểu Khí Linh bên cạnh mệt mỏi Bạch Tiểu Thuần sờ sờ mũi Cái đó Tiểu Bạch à Người cũng đi nghỉ ngơi một chút đi Bà nằm cũng đã cực khổ rồi Tiểu Khí Linh tức giận trừng mắt với Bạch Tiểu Thuần Nó có lòng muốn nói cái gì Nhưng thực sự là quá mức mệt mỏi Hay nhót hai mắt nhắm lại Thân thể lại biến mất không thể bóng dáng Mắt thấy tiểu khí linh rơi vào giấc ngủ say Bạch Tàu Thuần cũng thở vào nhẹ nhõm Hắn thực sự đuối đi Hắn biết nếu không phải vì mình quá mức tham lam Sợ lại cũng sẽ không bị đuổi giết 3 năm Chỉ có điều Về nghĩ tới thu hoạch 3 năm trước đây Bạch Tàu Thuần lại bừng rỡ Mắt hắn phát ra nhanh ánh sáng Hắn cúi đầu nhìn về phía trong túi chức vật của mình Một chút Số lượng hồn này nhiều tới mức Đủ để sử dụng nhiều đến không đếm xuệ để hình dung Lần này phát tài rồi Cũng đủ để cho ta đi luyện chế lửa nhiều ch Bạch Tố Thuần nghĩ tới đây, mắt thấy đã không có nguy hiểm, vì vậy để cho quạt bảo này tự mình bay đi, bản thân lại tìm đến một chỗ bế quan, bắt đầu luyện nữa. Đối với cách điều chế 25 mẫu lửa, 3 năm trước đây, Bạch Tố Thuần đã hoàn thiện, khổ nỗi không có hồn đi mà thử. Lúc này sau khi suy nghĩ thấy dư giả, Bạch Tố Thuần lập tức lại luyện chế. Một lần thất bại không có việc gì, hai lần thất bại cũng không có việc gì, nào sợ thất bại 10 lần. Bạch Tố Thuần đã là tài lớn khí thô hoàn toàn không để ý chút chút nào. Cũng chính vì lợ... nhiều lần luyện chế này Khiến cho Bạch Tiểu Thuần ở trong thời gian ngắn ngồi Lại gặp vài vấn đề khi luyện chế Lửa 25 màu Sau khi phát hiện Sửa lại từng lần hắn rút cục hoàn toàn chế luyện ra lửa 25 màu Sau khi phát hiện Sửa lại từng lần Hắn rút cục hoàn toàn chế luyện ra lửa 25 màu Nhìn lửa 25 màu trong tay Bạch Tiểu Thuần vui sướng cởi to Nhất là lúc này hồn bên trong túi chức vật quán cũng không thiếu Điều này càng làm cho Bạch Tiểu Thuần phấn chấn Hắn tùy ý tiếp tục thôi diễn ra lửa 26 màu Đồng thời đang tu luyện Bạch Tiểu Thuần cũng không lưu lại Cứ như vậy Thời gian rất nhanh Lại qua 3 năm Trong 3 năm này Bạch Tiểu Thuần dần dần sáng tạo ra cách điều chế lửa 26 màu Cũng ở trong lúc chế luyện lửa này Tu Vi Quán đã tịnh tiến không ít Về phần tiểu khí linh Nó đã dễ nhiên thức tỉnh Có điều khiến quạt bào tốc độ kê quạt này nhanh hơn một chút Nhưng ngay khi Bạch Tiểu Thuần thử chế luyện lửa 26 màu Ngày này quạt bảo vốn bay vững vàng Ở trong tinh không đột nhiên chấn động mạnh Chấn động này truyền khắp quạt bảo Trong nhảy mắt khi Bạch Tiểu Thuần Cùng Tiểu Khí Linh đều lấy làm kinh hãi Bên tai bọn họ truyền đến một tiếng gầm gừ quen thuộc Người trốn không thoát đâu Giọng nói này vừa mới xuất hiện Bạch Tiểu Thuần liền trực tiếp bắt đầu Thét trói tay Lão quỷ ba Bạch Tiểu Thuần trực bắt chợt phát ra thần thức Nhất thờ ánh liền nhìn thấy bên trong tinh không Phía sau quạt bảo Bà bà giấy biến mất mấy năm nay, cuối cùng lại mang theo đèn lồng, một lần nữa truy sát qua. Bạch Tiêu Thuần cũng muốn phát điên. Tiểu Khí Linh cũng mở miệng hít sâu một hơi, cho dù là nó, đều bị sự chấp nhất của lão quỳ bà này làm chấn động. Mắt thấy bà bà giấy này được bước tới, mắt Bạch Tiêu Thuần nhất thời đỏ đậm hắn cùng Tiểu Khí Linh điều khiển quạt bảo, vội vàng bay về phía sau. Lúc bay đi, Bạch Tiêu Thuần vẫn không cam lòng, tùy ý cầm lửa 26 màu hình thành một nửa trong tay, trực tiếp ném ra. Hắn muốn nhìn thử Có thể thiêu đốt bà bà giấy này hay không Nhưng hắn lại không nghĩ tới Đám lửa này vừa bay ra Lại lập tức bị bà bà giấy này mở miệng hút tới Cuối cùng lại trực tiếp đốt Ra đầu bạch tiểu thuần tê giải Hắn không dám thử nữa điều khiển quạt bào nhanh như tên bắn lao về phía sau Cứ như vậy Một vòng truy kích mới lại triển khai Ở trong tinh không này Từ phía xa nhìn lại Quạt bào phía trước phía sau Lại là một vị lão bà bà làm bằng giấy cực lớn Mang theo đèn lồng không ngừng truy kích Phè mặt Bạch Tiểu Thuần đau khổ, thờ dài. Hắn chỉ có thể bỏ chạy. Hắn cũng không muốn chạy trốn như thế. Nhưng hắn lại đánh không lại. Lão bà quỷ kia vốn vô cùng quỷ dị. Mấy năm này Bạch Tiểu Thuần cũng thử phản kích. Nhưng mỗi lần đều không thể làm gì được. Một lần trốn như thế. Lại qua 3 năm. Mặt tốc độ của bà cũng dần dần chậm lại. Cuối cùng lại một lần bị Bạch Tiểu Thuần kéo dài khoảng cách. Bạch Tiểu Thuần cũng đã quen với việc phía sau thi thoảng truyền tới tiếng gầm ngưỡng. Chỉ là có vài điều Khiến cho Bạch Tiểu Thuần phiền muộn rất nhiều Đó chính là ở trong lúc bỏ chạy này Hắn nhất định phải luôn luôn khống chế quạt bảo bay Không có cách nào đi luyện được Nhưng điều này cũng không phải là không có lợi ích Gần như là bất kỳ thời khắc nào Cũng phải tiêu hao lực Tu Vi như vậy Khiến cho Tu Vi quán ở trong mấy năm bỏ chạy này Lại tịnh tiến không ít Mà tới lúc này Bạch Tiểu Thuần cũng có dự cảm Cái lão quỷ bà này Sợ là quân lý mình Chắc hẳn tiếp theo cũng sẽ vẫn là gặp phải Vì đề phòng như vậy Bạch Tiểu Thuần cùng điều khiển Quạt bảo không ngừng bay nhanh như tiền bắn Kéo dài khoảng cách lớn hơn nữa Đồng thời Thì thoảng hắn còn thay đổi phương hướng Trong khoảng thời gian này Bạch Tiểu Thuần cũng một lần nữa chìm đắm trong việc luyện đừa Lại như vậy Thời gian 5 năm trôi qua Giữa sự truy đổi này Cũng khiến cho Bạch tiêu Thuần hiểu rõ Không quan tâm tốc độ của chính mình nhanh hơn như thế nào Suy nghĩ biện pháp như thế nào để bỏ qua lão quỷ bà kia Tất cả những điều này Đều chỉ là vô dụng Đối phương tối đa 3 năm Sau một lần nữa xuất hiện ở phía sau lưng mình, không ngừng truy kích. Bạch Tiêu Thuần mặc dù tập quán, nhưng cũng không thể không mỗi lần đều hợp lại toàn lực đi bỏ chạy. Nhất là lão quỷ này. Cuối cùng, lại lần sau, nhanh hơn lần trước một chút, như vậy cũng giống như là một roi khiến cho Bạch Tiêu Thuần trong lúc khóc không ra nước mắt, trong lúc lần trốn cũng không thể không điên cuồng tu luyện. Ở dưới áp lực cực lớn này, tu vi của Bạch Tiêu Thuần càng ngày càng tăng, hiện tại đã đến thiên tôn hậu kỳ đỉnh phong, cách đại viên mãn cũng chỉ thiếu một chút nữa mà thôi. một phần thời gian đối phương biến mất, lại là thời gian Bạch Tiêu Thuần luyện đở. Vòng đi vòng lại, trong lúc thời gian không ngừng trôi qua, lửa 26 màu cũng được Bạch Đầu Thuần luyện chế ra. Sau khi từng ngọn lửa dung nhập, Cùng với ấn ký Bạch Tiêu Thuần trên mu bàn tay. Bạch Tiêu Thuần có thể càng cảm nhận được rõ ràng sóng dao động thức tình của Bạch Hạo đang càng lúc càng rõ ràng. Chỉ là cách điều chế lửa 27 màu, Bạch Tiêu Thuần lại gặp chút khó khăn, cho dù hắn có một chút hồn, nhưng thôi diễn 27 màu. Nhưng trước sau không thuận lợi, Không cách nào có thể giống như lừa nhiều màu lúc trước, được Bạch Đầu Thuần sáng tạo ra, lại giống như là gặp phải bình cảnh, khiến cho Bạch Đầu Thuần căn bản tìm không ra được manh mối. Rơi vào đường cùng, Bạch Đầu Thuần chỉ có thể tốn nhiều thời gian đi phân tích thôi diễn. Cứ như vậy, lại qua 10 năm, cho đến một ngày này, Bạch Đầu Thuần điều khiển quạt bảo, đứng ở sát biên giới cây quạt, tóc tai tán loạn, điên cuồng lao nhanh như tên bắn về phía trước. Điều khiển ở một bên không ngừng trợ giúp, khiến cho tốc độ của bảo quạt nhanh hơn Mà sau lưng của bọn họ Bà bà giấy cực lớn này Truyền ra tiếng gầm thét giận dữ Từng bước một truy kích tới Tốc độ của bà rõ ràng đã bắt đầu trở nên chậm hơn Chiếc đèn lồng trong tay thi thoảng lập đè Một ánh lửa lại phát ra Bà đi qua nơi nào Ngay cả tinh không cũng dường như là hóa thành một mảnh tràng giấy Lão quỷ bà này thế nào đã xuất hiện thường xuyên như vậy chứ Chứ còn không có như vậy Bạch Tàu Thuần cảm thấy rất đau đầu Thời gian đối phương thường nuôi tới thay đổi Khiến Bạch Tiểu Thuần ở đây trở nên bị động hơn rất nhiều Cũng may Hắn còn kiên trì tới hiện tại Tốc độ của bà bà dưới này cuối cùng chậm lại Dần dần lại bị Bạch Tiểu Thuần kéo dài khoảng cách Vừa thở vào nhẹ nóng Bạch Tiểu Thuần co mày Trong lòng có chút dầu dĩ Tiểu Khí Linh ở bên cạnh còn muốn nổi nóng hơn so với Bạch Tiểu Thuần Đều là tại ngươi Treo chọc một người kinh khủng như vậy Ngươi có thể giất áo ra đi Ta lại không đi được Vài mặt của Tiểu Khí Linh buồn bã giống như là đưa đám Sau khi nhận thấy được tần suất bà bà giấy này Tiến đến nhanh hơn Nó cũng khẩn trương không thôi Bạch Tiểu Thuần cũng thở dài Không có tâm tình an ủi Tiểu khi Đình nữa Trong đầu hắn đều đang suy nghĩ làm thế nào Để đối phó với quỷ lão bà kia Bỗng nhiên Tiểu khi Linh ở nơi đó Khẽ a một tiếng Bạch Tiểu Thuần ngẩn ra Hắn cho rằng lão quỷ bà lại đuổi tới Sợ tới mức nhảy dựng lên Thần thức vội vàng tàn ra Hắn đang muốn điều khiển quạt bảo đi xa Nhưng rất nhanh hắn lại Biến sắc Không phải lão quỳ bà lại tới Nhưng trong phạm vi thần thức quán Lúc này rõ ràng kiểm tra được Tình không bốn phía xung quanh này rất cổ quái Đúng là lõm xuống Tương đối mà nói Bên trong tình không Là không phân chia trên dưới Càng không có sự khác biệt trái phải Nhưng hôm nay ở chỗ này Trong phạm vi lớn tinh không này cuối cùng lại rõ ràng lõm xuống Giống như là hình thành một cái vẽo cực lớn vậy Mơ hồ Lại giống như là một vòng xoáy cực lớn đang chậm rãi truyền học Nếu như chỉ có vậy Thì coi như là một hiện tượng kỳ lạ trong tinh không Nhưng hết lần này tới lần khác ở nơi đây lại lõm xuống dưới đáy tình không Nơi này cuối cùng lại tồn tại một chỗ thế giới Bên trong thần thức Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy rõ ràng Trong thế giới ở dưới đáy này tự nhiên tồn tại vô số cát chảy Tất cả cát chảy lớn nhỏ Chính là tất cả kiến trúc thế giới kia Những dòng cát chảy cuối cùng lại không hư hỏng Tất cả đều đang vận chuyển Có cái hạt cát ở bên trong lưu truyền rất nhanh Có cái lại rất chậm Cảnh tượng Khiến cho trong lòng của Bạch Tiểu Thuần nhất thời chấn động. Ở đây... Là nơi nào? Bạch Tiểu Thuần vừa mới mở miệng. Tiểu khí Linh ở bên cạnh mở to hai mắt. Không cách nào có thể điều khiển. Run dậy chỉ về phía thế giới chỗ dưới đáy tình không này. nghẹn một lúc lâu mới kinh ngạc la lên thất thành. Thời gian bản nguyên. Trời ạ! Ở đây lại có thời gian bản nguyên. Thần sắc Bạch tiêu Thuần thoáng động. Mặc dù hắn không phát hiện ra khí thức bản nguyên. Nhưng lúc ở chỗ này... Hắn cảm giác được rõ ràng tu vi của mình cuối cùng lại sinh động hơn so với trước kia rất nhiều. Nhất là tuyên cổ quyền công pháp của hắn, còn tự mình vận chuyển mơ hồ, giống như bên trong thế giới lõm sâu xuống này, Giống như tồn tại một cam độ khiến cho hắn rất khát vọng, khiến cho trái tim của Bạch Tiêu Thuần đập loạt Nhưng hắn luôn luôn cẩn thận. Sau khi trải qua chuyện của lão quỷ bà, đối với loại chuyện mạo hiểm này, hắn đã cảnh giác cực cao. Lúc này không hành động thiếu suy nghĩ nữa, mà tàn ra thần thức cẩn thận quan sát. Nhất là trọng điểm quan sát mảnh thế giới Do so, cắt chảy tạo thành này Các bạn nghe xong Tập số 305 Của bộ truyện nhất đến Vĩnh Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe để Cảm ơn các bạn đến tập tiếp theo của một chuyện nhé